Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh độc truyện của Long Sinh Hôm nay mình xin tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn Những chương tiếp theo Của bộ chuyện nhất nộ bạt kiếm Nằm trong tuyển tập luận anh hùng Của tác giả ôn Thụy An Nếu các bạn thấy bộ chuyện này hay Nhớ ủng hộ cho mình nhé Giờ thì mời các bạn nghe tiếp Nhất nộ bạt kiếm chương 14 Người sống đến thế Có thì chết được rồi Sau khi Nhân Hạc Phát Sắp xếp xong đâu đấy Vương Tiểu Thạch đã nói chuyện một hồi Với Trường Nhạc Thấy Nhân Hạc Phát trở lại Gã liền nói ngay Không được Trường Lão Ngũ không thể ở đây Nhân Hạc Phát ngẩn ra Chắc là phải vài ba ngày nữa Tứ Đại Danh Bộ Không thể thả người nhanh như thế Vương Tiểu Thạch nói Ta nghe Trường Lão Ngũ nói rồi Hắn từng nhớ đến bằng hữu trên giang hồ Cùng Đương Bảo Nghiêu vượt ngục Nếu hắn còn ở đây Bị nhầm lào, nhầm oán của hình bộ phát hiện Chỉ ẻ e, Hai vụ án gộp lại còn khổ hơn Nhà Hạc Phát khổ sở nói Chuyện này Chỉ nghe một người đạch lục nói Cái gì mà chuyện này với chuyện đó Người đánh cắp sách giữa phố Còn ra thì thống gì nữa Cứ nhốt thêm một thời gian nữa đi Người vừa nói đó trẻ tuổi tuấn tú Khuôn mặt như tạc từ đá hoa cường Đớng nét rõ ràng Nhưng lại đem đến cho người ta Một cảm giác lạnh lùng khó tạ Người này đeo một thanh kiếm Hẹp, mỏng, sắc Mà không có bao trên học Áo vải dày cỏ Rắn giỏi như một cây lào Toàn thân chẳng hề có một chút thịt thừa nào Đôi mắt Để nhật tâm mà lạnh lùng Tên thư lại đứng bên cạnh ý Vội vàng giới thiệu Vị này là lãnh tứ bổ ra Lãnh ra Vị này Vị này là danh ra Danh túc nhạt hạc phát Trong chốn võ lầm kinh thành à, Còn vị này Vị này Tuy tên thư lại Có ý muốn giữ quan hệ tốt Với những người trước mặt Nhưng chẳng biết phải nói thế nào mới phải. ấp á ấp úng một hồi, rốt cuộc không nói được câu gì nữa. Vương Tiểu Thạch vừa thấy người này, trong lòng đã dâng lên một cảm giác kỳ lạ, chắc chắn gã sẽ phải giao thủ với đối phương. Gã tin tưởng lúc này, đối phương cũng có cảm giác như thế. Lạnh huyết nhướng mày. Vương Tiểu Thạch. Vương Tiểu Thạch nhún vai, lãnh bổ đầu. Đôi mắt to của Lạnh huyết Lué lên tia sáng kỳ dị Nghe nói sầu thạch trai Trong ngõ hồ lô ở Kinh Thành Có một thư họa văn võ toàn tài Gia nhập kiểm phòng tế vụ lâu Chưa đầy 3 ngày Thì đã khiến lục phân bán đường bình bại nhân vọng Thế nhưng lại chịu Một cảnh đạm bạc Một mình ở hẻm vắng Thủ trí không đổi Phải chăng người đó chính là Các Hạ Vương thủ thạch cười nói Lãnh mùa đầu là một người Một kiếm Kẻ gian ác trong thiết hạ đều nghe đến Danh của lãnh mùa đầu Sợ vỡ cả mật Ê một chút thành tựu nhỏ bé của ta Có đáng gì chứ Chỉ mong lãnh ra nương tay cho vị trường huynh đệ này Cũng là nhân vật có tiếng tâm Trong hai hắc bạch đạo Ê những lục trước Đã từng trệu dây vo Mắc phải trứng phong hẳn Nếu ở đây mái vạn nhất xảy ra chuyện gì Thì cũng không hài cho lắm Chỉ bằng xin để mặt Kim Phong Tế Vũ Lầu À nể mặt ta Cứ bảo hắn ký tên Chờ gọi Ta có thể lấy đầu đảm bảo Chắc chắn hắn sẽ đến Lãnh bồ đầu thấy sao Lãnh huyết như mày Người muốn ta tự tiện thả phạm nhân Vương Tử Thạch nghe giọng điệu của ỷ Biết chẳng hy vọng gì Nên cũng chầm giọng nói Đây chỉ là tùy theo tình hình mà định án Trường huynh đệ cũng chẳng phải phạm tội gì lớn, theo luận lệ có thể về nhà đợi gọi. Ta chỉ xin lãnh ra một ân tình, mong các hạ nương tay mà thả người cho. Lạnh huyết lạnh lùng hư khẽ một tiếng, nói Người hỏi bằng hữu của người, đã ăn cắp sách của ai? Vương Tổ Thạch cố nén giận nói Lúc đó hắn không biết là thiết nhị ra và thôi tam gia không hề cố ý xúc phạm oai hủm. Lệnh huyết vẫn không buồn thả Ngươi có biết hắn ăn cắp sách gì hay không Thật ra Vương Tiểu Thạch cũng đang rất muốn biết Đang định hỏi cho rõ ràng Không ngờ Trương Nham lại lủi khùng lên ta ăn cắp xuân cung đồ tố nửa kinh Cất giấu trong ngựa thư phòng Của hoàng đế lão tử Có xã gì đâu Quá lắm là bị phán tử hình Thấy Trương Nham ngoác muộn chửi Vương Tiểu Thạch cũng không ngăn được Nhàn hạc phát lại lo cuốn lên trần rì rì xuống đất. Lạnh huyết lạnh lùng nói: có nghe thấy không?" Vương Tố Thạch chỉ đánh hạ giọng nói: "Hắn có bệnh, thân trí mê muội, xin được trách." Đương nhiên Trương Nam càng nổi cáu quát lên: "Ta không có bệnh gì cả, đôi tai của ta có bệnh. Ta cứ nghe cái gì là tứ đại danh bộ, ngay thẳng nghĩa hiệp, đó toàn là những lời khoác lác." Lạnh huyết lạnh lùng nói: Những lời nói của hắn nếu ta bẩm báo lên trên Chắc chắn sẽ mang tội chém đầu Vương Tiểu Thạch kìm cơn giận Mong lãnh đại nhân thứ tội Chẳng qua hắn chỉ nhất thời nổi giận Lãnh huyệt nói Nhưng ta không làm chủ được Vương Tiểu Thạch nói Vậy thì ngay đừng báo lên Lãnh huyệt nhìn trôi kiếm hình loan đao của Vương Tiểu Thạch Trước khi ngươi cho ta thử thành kiếm ấy Vương Tiểu Thạch nói Thanh kiếm này chẳng qua chỉ dùng lào đồ trang sức Ta gan nhỏ sợ giữa đường bị cướp bóc Cho nên đem theo thanh kiếm này để hù dọa hạng chuột nhất Làm sao dám phô bày trước mặt Danh ra kiếm thuật như lãnh tứ gia Lãnh huyết đợi gã nói giọng Nghe nói kiếm của ngươi cũng đồng thời là đào Vương Tiểu Thạch cười khổ Ta chỉ là người học đào chẳng tới nơi Kiếm chẳng tới chốn Lãnh huyệt nói Rốt kiếm của người già Vương Tiểu Thạch ngạc nhiên Cái gì? Lãnh huyệt nói từng chữ một Rốt kiếm hoặc đau của người già Chúng ta đấu một trận Nếu người thắng Người cứ dắt tiền phạm nhân này đi Ta quyết không ngăn cản Vương Tiểu Thạch biết chuyện nhỏ không nhìn ắt sẽ hỏng việc lớn Ta không phải là đối thủ của lãnh tứ gia Động binh khí e rằng Chỉ tự chuốc lấy nhục Người không cần phải quá khiêm nhường Cho dù người không rút kiếm Ta cũng sẽ ra tay Giọng nói bình thản của lạnh huyết Mang lại một cảm giác lạnh lùng kiêu ngạo khó tả thành lời Hoặc như thế này cũng được Nếu trong 3 chiều Ta không thể ép người rút kiếm Hoặc đả thương người Hoặc đánh bại người Người có thể dẫn người này đi Thế nào Vương tiểu thạch mừng thầm Nhưng ngoài miệng vẫn nói Ta muôn lần không dám Tớ ra là quan sai Ta chỉ là một tên Bạch Đình Lỡ như lãnh tớ ra Bảo rằng Ta đã làm trái Ê chẳng phải ta cũng bị vả lây hay sao Lệnh huyết lạnh lùng nói Tại ta ép ngươi ra tay Đương nhiên quyết không chỉ tội người Trong vòng 3 chiêu Ngươi không cần dùng đến binh khí Coi như ngươi đã thắng rồi Ngươi có thể dắt hắn đi Sao không thử xem Vương tiểu thạch suy tính trong lòng Gã cũng đang cần quan sát võ công Của tứ đại danh bộ Đây cũng là biết người biết ta Thăm dò hư thực Lạnh huyết là người trẻ tuổi nhất Võ công lại tương đối yếu Trong tứ đại danh bộ Này mình có cơ hội trời bạn Sao không nhấn lúc này đánh giá thử khả năng của y Ít nhất cũng biết được chút ít Về ba vị danh bộ còn lại Và ra cát tiền sinh Thử thì thử, trong mắt của lạnh huyết tựa như có nét cười, một độ cười sắc lạnh. Nói là nét cười, chi bằng nói là ý chỉ chiến đấu mãnh liệt thì đúng hơn. Một loại đấu trí bất bại khiến gương mặt của ý toát lên vẻ sắc xào như đang nở nụ cười. Thế nào? Ba chiêu. Thật ra một chiêu cũng đủ rồi. Ba chiêu chưa đủ. Vương Tử Thạch cũng cười. 3 chiều của lãnh tứ ra chưa đủ để khiến ta rút kiếm. Gã cười bồi thêm một câu. 30 chiều vậy. Gã vừa nói ra, cả nhân hạc phát cũng toát mồ hôi lạnh. Lạnh huyết nhìn gã một hồi, không ngờ gã lại cất tiếng. Người nó cũng phải, vậy cứ dùng biện pháp chết trùng đi. 7 chiều. Tứ ra công 7 chiều, ta không dùng vũ khí, vậy là có thể thả trường nham Vương Tiểu Thạch cẩn thận hỏi lại Tại sao muốn ta động thủ chưa? Người yên tâm Ta chỉ từ võ công của người Không lấy bạn của người Lãnh huyết nói Lần đầu tiên gặp người ta đã biết Ăn chúng ta phải đánh nhau một trận Khóe miệng của ỷ Có thể gọi là đang cười Dù gì Như người nói đấy Vị trương huynh này cũng chẳng phải mắc tội gì lớn Vương Tiểu Thạch cũng có cảm giác y như vậy Giờ đây bọn họ giống như Hai con mảnh thú nhốt chung Một cái chuồng vô hình Để sinh tồn Đành phải cắn xé lẫn nhau Cho dù không phân sinh tử Ít nhất cũng xác định được cao thấp Được Vương Tiểu Thạch nâng vạt áo dài lên dứt khoát nói Chỉ cần tứ ra đừng hối hận Ta nhất định sẽ giữ lời Lãnh huyết nói Ta tìm Vương Tiểu Thạch lại nói Bởi vì Huỳnh là tứ đại danh bộ Nếu người bại Hoặc dùng đến binh khí Cũng phải nói cho ta một chuyện Chuyện gì Rốt cuộc sư phụ của người là ai Khi lạnh huyết nói đến này Ý không nhìn vương tiểu thạch y chỉ nhìn trọng chọc vào thanh kiếm Của vương tiểu thạch Vương tiểu thạch đột nhiên cảm thấy mu bàn tay Nhói đầu Suýt nữa thì đã định rút tay ra khỏi trôi kiếm Nhưng gã cố kìm được Là ánh mắt của lạnh huyết Khiến mu bàn tay của gã Cảm thấy như bị kìm đâm Con người ở trước mặt gã Chưa rút kiếm Mà mắt đã phát ra từng tia sắc bén như lưỡi kiếm vậy Sau khi rút kiếm ra Thì sẽ như thế nào Đó không phải là kiếm Đó là một cảm giác chết chóc Gã chưa hề Có cảm giác gần với cái chết như thế Chưa bao giờ Gã lách người, lộn người bật người mới đứng vững. Cái chết lần thứ hai đã áp sát tới. Suýt nữa, gã phải rút kiếm hoặc rút đao để chặt đứt, chặn đứng phá nát sự xâm lược của cái chết ấy. Nhưng Vương Tiểu Thạch cố kìm nhịn. Cái chết lướt qua cổ họng ba phần, sau đó lại mau chóng bật ngược trở về. Cái chết sắp tới lần thứ ba. Gã Vừa lách người đã chen chân vào trong buồng giam Trong buồng giam đương nhiên Không thể để cho người ta tự tiện ra vào Khoảng cách giữa các song sắt Cũng đủ cho người ta trôi qua Nhưng gã vừa lách người đã vào được Không ai biết gã Làm sao len được vào trong các song sắt ấy Nhưng cái chết vẫn đuổi sát theo Lần thứ tư Cái chết lại tìm tới gã Gã lập tức lao ra Song sắt bị bẻ cọng Nhưng vương tiểu thạch không hề thoát khỏi cái chết Nỗi chết chóc Vẫn cách gã chỉ một bước Thậm chí đã đạt đến khoảng cách nửa bước Gã quát lớn một tiếng Đột nhiên trở người Một tay chụp lấy nó Không thể chụp được cái chết Nhưng gã rõ ràng đã chụp được cái chết Nhưng cùng lúc ấy Cái chết lại rụt trở về Bàn tay gã ướt đẫm Chỉ nghe thấy rõ ràng tiếng máu rơi xuống đất Cái chết lại tới Từ một góc độ khác Lần thứ sáu cái chết của gã bao phủ lên gã Bao chùm lấy gã, đốt chừng lấy gã Với tư thái của một kẻ chiến thắng Xem ra gã đành phải rốt đào, tuốt kiếm Gã không còn sự lựa chọn nào khác Nhưng gã vẫn có sự lựa chọn trong lúc không có sự lựa chọn Gã tấn công Gã tấn công cái chết Gã không thể tấn công được cái chết Cái chết là cái chết Cái chết chính là bất tử Có điều, cái chết lại bị ga ép thối lùi Xong lúc ấy, cái chết lại lập tức dùng uy tế hụng mạnh hơn để cuộn ngược trở lại Cái chết lớn mạnh vô song, chẳng gì bằng Từ khí cuồn cuộn mạnh mẽ Khiến người ta sinh ra cảm giác con người sống tới đây có thể chết được rồi Vương Tiểu Thạch đã hết đường Đã hết đường lùi Cũng có nghĩa là không còn được sống Trừ khi rốt kiếm hoặc rút đảo có điều hãy rốt đau hoặc là rút kiếm thì còn như thuộc nếu như Trương nha ở trong buồng giam nhầm lao nhâm oán quyết chẳng tha cho ý ta chết đến gần ta chết đã đến trước Trần mã chỉ có rốtảo chỉ có tốt kiếm không xuất đau chỉ có tử không xuất kiếm nhất định vòng Vương tiểu thạch làm sao gá làm sao ứng phó ai có thể ứng phó được với cái chết. Chiến thắng được sinh tử tồn vọng Không ai có thể đối phó được với cái chết. Vương Tiểu Thạch cũng không thể. Gã không thể rút kiếm, cũng không thể xuất đao. Nhưng gã có thể làm một việc. Việc gì? Lạnh Huyết gầm lớn một tiếng, thanh kiếm vừa đâm ra lập tức rút ngược trở về chặn đỡ, keng một tiếng, một viên đá vỡ ra, thanh mười mấy mảnh. Bắn từ phía, rời cách ra một trượng bên ngoài sóng sắt. Vương Tiểu Thạch vẫn không hề rút kiếm. Gã rốt cuộc vẫn chưa hề xuất đào. Gã chỉ phát ra ám khí. Ám khí trong ống tay của gã. Phi Thạch. Phi Thạch của Vương Tiểu Thạch. Lạnh huyết tức giận thù kiếm. Hay lắm. y buông ra hai từ rồi lập tức bước đi, không quay đầu trở lại. Vương Tiểu Thạch không rút binh khí. Nhưng gã lại phát ra ám khí. Xong lệnh huyết chẳng hề trách miệng, y cho rằng ám khí không phải là vũ khí. ai y cảm thấy mình đã thử được võ công của Vương Tiểu Thạch. Hay là y không muốn thắng, hoặc là vì giữ lời hứa đây. Sau khi lệnh huyết ra ngoài, có một tên ngục tốt bước vào. Cung kính mở cùng cho Trường Nhàm. Trường Nhàm đương nhiên nhận ra người này, đó chính là tên ngục tốt gọi là trư Bì Đạn, cũng là một nhân vật trong võ lầm. Trương Nham từng nhận ơn của Ý nên rất khách sáo và cung kính. Trước bì đàn hạ giọng cười nói. Người đến đây đúng là đến tự nhiên, đi cũng tự nhiên. Lời lói đầy vẻ ngưỡng mộ. Trương Nham biết lần này hoàn toàn là nhờ Vương Tiểu Thạch. Ý mới có cơ hội nhìn lại ánh mặt trời. Đang định bước tới cảm tạ mới phát hiện ra Vương Tiểu Thạch đang nhìn lòng bàn tay trái của mình. Lòng bàn tay của gã toàn mồ hồi, mồ hôi lại Ban tay phải vẫn đang giấm máu Gã vẫn đang nhìn vân tay Khi một người nhìn vân tay hỏi vận mệnh Đó là lúc cảm thấy lo sợ Không nắm chắc được tương lai trước mắt sẽ như thế nào Chẳng lẽ tâm trạng của Vương Tiểu Tạch giờ cũng như thế sao? Có phải là như thế hay không? Tại sao lại như thế? Ít nhất bây giờ Trương Nham cũng không thể hiểu được Tại sao Vương Tiểu Tạch lại như thế? Trường nhàm nhìn nhan hạc phát, nhan hạc phát cũng nhìn trường nhàm. Họ đều không biết nên thế nào đây. Cho đến khi Vương Tiểu Thạch nói Chúng ta đến ngõ ngõ tử. Gã nói một giọng cực kỳ nặng nề. Mời các bạn nghe tiếp. chương 15 Muốn cười thành ra khóc. Ngõ ngõ tử đương nhiên không phải là lời bán ngói. Đây chính là nơi tập trung các trò vui chơi giải trí Chợ đêm mãi đến cành bà mới dứt Đến cành lầm lại mở Khắp nơi ồn ao từ sáng đến tối Đúng là nơi không có ban đêm Sự náo nhiệt ở đây đã đến mức Xe ngựa chèn trúc không có chỗ lèn trần Đến ngõ ngõ tử Đến ngõ ngõ tử Tuyết bất ngờ ngừng rời Có lẽ một lát nữa sẽ đổ xuống Vương Tiểu Thạch đoán rằng những kẻ ưa náo nhiệt như Ôn Nhũ, Đường Bảo Ngưu, Phương Hận Thiếu, Chu Tiểu Yểu đang xem tuồng. Anh ngờ không phải. Bọn Phương Hận Thiếu đang nổi giận. Nếu Vương Tiểu Thạch đến muộn một bước, họ sẽ gây sự. Thì ra, họ phát hiện ra trong ngõ hẻm phồn hoa náo nhiệt của những người kinh doanh buôn bán đều không có vẻ vui mừng. Hỏi kỹ mới biết hôm nay là ngày chiêu hàng đầu. Chiêu hàng đầu Có nghĩa là nộp tiền Đương nhiên không phải là nộp thuế Mà là tiền đầu của nơi này Đầu ở đây chính là đầu người Chuyện này chẳng khác gì bọn vô lại gấp đoạt tiền tài của người ta Có điều số tiền này còn nhiều hơn mức mà bọn lưu manh phố thị đòi hỏi Bởi vì đây là quan gia đòi Quan gia vốn thu hai loại thuế Mua hạ và mùa thu Ngoài ra còn lấy những vật phẩm lặt vặt Bao gồm tiền môn bài Tiền thuê chỗ Tiền khế ước Con loại tiền mới này họ lại bảo là Thô dùng làm quân phí Chủ sự đương nhiên là làm bộ khoái Của lục phiến 1 Người trong ngõ ngõ tử Mỗi khi đến lúc lục tiền Đời nhiên mặt mai ủ trâu Tiền lời vốn ít Thậm chí có khi còn thua lỗ Năm nay lại gặp cảnh tượng bức Bóc lột Tham lam vô độ thế này Việc làm ăn càng lúc càng khó khăn Sao lại có lẽ thế này chưa Phương Hận Thiếu tức giận nói Sao lại Lại Có loại Thương thuế bất thành vận như thế này Lúc này Phương Hận Thiếu đã tức giận Nói không rõ được lời Như thế này Chẳng phải ép Ép người ta làm phản sao Đường Bảo Nghiêu càng giận hợp Vương Tiểu Thạch nói Làm sao các người biết Đây là thuế mới do Tứ Đại Danh Bộ Tự đặt ra Thông thường Người thu thuế đều thuộc thuế vụ Nay lại là người do Tam ban bổ phòng thay thế Cho nên càng gắt cao hơn Chú Tiểu Yêu nói Chúng ta vừa mới hỏi được vài người Đích xác là không phải chú ý Của Tứ Đại Danh Bộ Mà là do thần hầu phủ sách động Thử hỏi ai dám không nghe Vương tổ thạch nhìn chu tiểu yêu chu tiểu yêu không hề tránh ánh mắt của gã Bạo dạn nhìn lại Ánh mắt toát lên một mê lực lạ kỷ dưới ánh sáng rực rỡ của đèn hòa Lồng các xung quanh Cộng với nét đẹp của chú tiểu yêu thấp thoáng Một vẻ yêu mị khó cưỡng Sợ yêu tiêm tế trưởng trung kình Lạc vách giang hồ tái tiểu hạnh Vương tổ thạch đột nhiên hỏi một câu chẳng liên quan, thậm chí có thể nói là hết sức đường đột. Cô nương là lữ tử, nhiều năm đối xướng gió trên giang hồ vào sinh ra tử, không thấy mệt sao? Đôi mắt đẹp của Chu Tiểu Yêu chớp chớp mà cũng chẳng hề chớp, Vẫn nhìn Vương Tiểu Thạch đăm đáp lời mà cũng như chẳng đáp lời. "Muynh muốn quên ta, tìm nhà nào tử tế mà gả vào chứ gì?" Năng nở lụng cười, tựa hồ như mệt mỏi. Thứ nhất, hạng nữ tử như ta có ai mà dám cưới? Thứ hai, hạng nữ tử như ta, đàn ông thấy được mắt không nhiều. Thứ ba, ai nói nữ nhân nhất định phải lấy chồng chứ? Thứ tư, người ở giang hồ đương nhiên là mệt rồi. Nhưng rời khỏi giang hồ, chẳng bằng chết. nữ cô đơn có thể giết chết người, cô độc còn giết người nhanh hơn đào kiếm. Sau đó, Nàng lại hỏi Vương Tiểu Thạch Ê của ta Huynh có hiểu không? Hai lúc này Vương Tiểu Thạch lại hỏi ngược lại một câu Chẳng hay liên quan khác Ôn nhu đâu? Trong đám bằng hiểu Người ưa náo nhận nhớ ất sự và hàm vui nhất Chính là ôn nhu Thế nhưng nãy giờ Gã lại chẳng thấy nàng lên tiếng Chú tiểu yêu thở dài Nàng ta đang ở dưới gốc cây Trước hàng bán vải thấy ánh mắt nàng đảo qua một vòng rồi bồi thêm một câu ngược có biết nàng ta đang khóc không khóc sao Vương tiểu thạch hơi bất ngờ tại sao chưa gặp gỡ dưới ánh trăng nơi lẩ tẩy lệ của nàng chứa chan ta xong vẫn xấu hận làn khói che chẳng tỏ tưởng cho tiểu yêu tựa như cười mà không phải cười chuyển giọngkhẽ ngâm một cách đầy ẩn ý Chiếc tay lại nhớ khóm liễu bên lầu Mới độ xuân qua chắc chắn hồng trận Vẫn nhớ lệ nhân chốn lầu xưa Nàng thấy vương tiểu thạch ngẩn ngờ Ben dịu dàng nói Đi đi Tự cổ đa tình không dự hận Cần gì phải đợi đến mức tình nồng tình nhạt phai Trong khoảnh khắc ấy Long vương tiểu thạch trượt dâng lên một cảm giác kỳ lạ Ánh đèn ngập tràn Tuyết đang muốn rời Ai nấy suýt xoa Ôn ào vang trời Người đi chen trúc Cả ánh trăng sao lạnh kia Cũng trở nên náo nhiệt Nhưng ở chốn ồn ào này Ai mới là người đang nhớ Giả sử thật sự phải hành thích Già cắt tiền sinh Thành bại ít nhiều Tiểu tử nhất sinh Con người sống ở trên đời Lại chưa từng thổ lộ tâm sự với người mình yêu thương Vương tiểu thạch đột nhiên Có một hàm muốn Gã muốn gặp ôn nhủ Hỏi nàng tại sao nàng khóc Rồi đem cảm giác của mình Nói cho nàng biết Trên giang hồ Trong chốn phong trận Có một hồng nhan tri kỷ Để thổ lộ chân tình cũng là điều tốt Vì thế vương theo thạch đi tìm ồn nhủ Nhưng đường bảo nghiêu Lại không hiểu Gá nghe không thông Nhìn cũng không rõ Các người đang nói gì vậy Hắn đi làm gì thế Bọn ta đợi ở đây làm gì Đường Bảo Nghiêu lại đưa ra một loạt câu hỏi Giống như có vẻ bực bội Bọn ta đều khuyên ôn nhu không được Hắn đi có ích gì chưa Chẳng phải chúng ta cần bàn việc lớn sao Sao lại đi bắt bọn ta Hít gió ở Tây Bắc đây Đừng ôn đừng ôn Người không thể Làm sao biết được Người ta cũng không thể chứ Phương Hận Thiếu tỏ vẻ hiểu biết Trách rằng Đại hoặc già sinh bất giải đại ngu hoặc giả ngu chúng sinh bất linhnh lão nhĩ nói câu này chính là để chỉ những kẻ ngu xuẩn những người đấyu tiểu yêu thôngả nói câu này là chàng tử nói trong thiên địa thiên chẳng liên quan gì đến lão tử chưa phải phải phải phải Phương hận thiếu mặt chẳng hề đỏ ơi cũng chẳng hề gấp tay chẳngề nghiêng ta đã nói rồi lão Trang Và lão tử là một nhà Đúng, đúng, đúng, đúng Đường Bảo Nghiêu thấy đã đến lúc trả đố Lên học theo giọng điệu của y nói Ta đã nói rồi Phương hận thiếu và phương đường đa Vốn là từ đồng nghĩa mà Phương hận thiếu ngẩn người ngạc nhiên Phương đường đa nghĩa là sao Đường Bảo Nghiêu gật đầu đầy vẻ khẳng định Đúng rồi đường trong hoang đường đấy trong lúc bọn họ cả nhiều. Vương Tiểu Thạch đã đi vòng qua hàng bán gần vườn hoa quả, đến bên cạnh gốc cây. Trên cây đang nở hoa, những đóa hoa màu trắng xanh, cánh hoa đẹp rạng. Gió thổi tới, mỗi đóa hoa giống như một chiếc trống trống xoay dụng dưới ánh trăng, hoa rụng lá tạ, đẹp hơn cả tuyết. Ôn Nhu đang khóc thút thít, nàng đứng phía sau gốc cây. Đây đây náo nhận lạ thượng, nàng xoay lại như thế Như một bên vui cười một bên khóc lóc Tựa như hai thế giới khác nhau Vương tiểu thạch đứng sau ồn nhồ Thấy bờ vai của nàng rung rung Khác hẳn với vẻ tinh nghịch ham vui thường ngày Trông thật yếu đuối bờ vờ Khiến gã cảm thấy chẳng biết an ủi thế nào Trong lòng thêm xót thường Một đoá hoa đang xoay xoay rơi xuống Vương tiểu thạch khẽ hợt lấy Ô nhồ giật mình Huynh đến rồi sao Nàng giận dỗi nói Nhưng lúc nãy Huynh lại đi Nàng quay đầu lại Ơi hàng ngọc châu vẫn còn đọc trên má Thấy Vương Tiểu Thạch lên ngần người ra Sao lại là Huynh Vương Tiểu Thạch thấy có một cơn ớn lạnh trong người Lạnh đến tận ngón tay Nhưng gác lại thấy nước mắt ở trên má ồn nhủ Thấy nàng như một đứa trẻ Khói lòng bỗng trùng xuống Lúc nãy Bạch Nhị Ca vừa tới sao Ôn Nhu cuối đầu Trông rất khổng vui Vương theo thạch khẽ nói Thế nào Nhị ca bắt nạt cô nương sao Huynh ấy đến đây tìm Huynh Không đến tìm ta Ôn Nhu buồn bã nói Lâu nay Huynh ấy vẫn như thế Nhị ca có nói gì không Vương theo thạch hỏi lại Huynh ấy chỉ bảo Huynh ý kế hành sự Không cần lo lắng Ôn Nhu dỏ môi lên nói Ở tông đường đã có Huynh ấy lo liệu Huỳnh cứ yên tâm Nàng lại thương tâm nói tiếp Huỳnh ấy không biết Ta không yên lòng Sợ nay lòng ta không lúc nào Là không lo lắng cả Vương theo thạch ôn tồn Vậy cô Hương lo lắng điều gì Sao cả ta cũng không biết Ta lo lắng cho Huỳnh ấy Ôn nhu đáp mà lệ tuôn trảo Huỳnh ấy bao giờ quan tâm đến ta chứ Huỳnh nói đi Tiểu thách đầu ta đang hết đến vậy sao Nói xong nàng lại bật khóc Vương thật thật nghe vậy Lòng bỗng xót xa Khẽ vỗ bờ vai của nàng Đừng khóc, đừng khóc Ôn Nhu Cô đừng khóc nữa Ôn Nhu gục đầu trên vai của gã Khóc quả lên, nước mắt ướt đậm áo của gã Có phải ta rất đáng ghét không Ta biết Không ai thích ta, ai cũng bận rộn Chỉ riêng ta là rảnh trỗi Bận rộn không có phần của ta Vương tổ thạch nhất thời không biết làm thế nào Chỉ đánh khẽ ôm nặng Vậy là khiến người người đi đường để ý Thế là thế nào Giữa ban ngày ban mặt Chẳng hề để ý đến lễ tiện làm nữ Thân mặt cũng phải đến chỗ khác chứ Bao nhiêu người nhìn vào Thế mà chẳng biết liềm sỉ Ê, lão trạch Ở đây có chuyện hay này, xem này xem này Này này này, tiểu chung Cho này con không được xem Đi mau đi mau, biệt mắt lại, đi mau Vương tiểu thạch cũng không thèm để ý đến những gã vô duyên ấy Chỉ hạ giọng nói Ôn nhu đừng khóc Ta đây chẳng phải làm việc lớn sao Cô nương cũng đi cùng nhé Ôn nhu ngẳng đầu Nước mắt long lanh vẫn hỏi Ta, ta đang ghét đến vậy sao Tiểu thạch đầu Vương tiểu thạch chỉ đành nói Ôn nhu là người đáng yêu nhất Người ta yêu thương còn không kịp nữa Trong mắt ôn nhu lé lên tia sáng Rồi lại tối sầm Nhưng cái tên quỷ kiến sầu ấy Không, không, không màng đến ta Huynh ấy không để ý Chưa chắc Đá là không thích cô nương Vương từ thạch an ủi Mà cũng không phải huynh ấy không để ý Chỉ là huynh ấy quá bận rộn thôi Huynh ấy Huynh ấy cũng thích ta sao Đôi mắt của ồn nhô vẫn lòng lành đẫm lệ Nhưng cũng lé lên tia hy vọng rực rỡ Tự nhiên là huynh ấy thích cô nương rồi Thật sao Ôn nhu vui sướng đến nỗi bật cười Huynh gạt ta Huynh ấy chỉ thích thuần tỷ không thích ta Không phải đâu Vương tiểu thạch chỉ đành khuyên lớn Huynh ấy thường nhắc đến cô nương Trong mặt của ta mà Huynh ấy nhắc đến ta sao Đôi mắt ôn nhu vẫn còn đẫm lệ Nhưng đầy vẻ vui mừng Huynh ấy nhắc gì đến ta Huynh ấy bảo cô nương Là một cô gái tốt Vương tự thạch cảm thấy mỗi chứa thốt lên như đấm vào lòng của mình Nhưng khi nói hết câu trái lại không cảm thấy đau đớn gì nữa Gà đã mất hết cảm giác rồi Huynh ấy thích cô nương Có điều huynh ấy bận rộn quá Một thời gian nữa sẽ cùng chơi với các cô nương thôi Thật sao? Ôn nhu vui sướng Khi yêu thiếu nữ sẽ trở nên xinh đẹp lạ thưởng Giờ thì Vương tự Thạch đã hiểu tại sao lại có câu nói ấy Không cần huynh ấy chơi với ta. Huynh nói với huynh ấy. Cứ yên tâm, chuyên ý mà làm việc lớn. Ta quyết không càn trở. Ta cũng không trách huynh ấy. Không ngờ nàng lại còn nghĩ thay cho cả bạch dầu phi nữa. Huynh biết không? Ta ngưỡng mộ huynh ấy lắm. Huynh ấy có vẻ hững hờ ngạo mạn đến nỗi tựa như trong mắt không có người khác. Chắc là huynh ấy chỉ coi trọng tô sư huynh và huynh không với cả thuần tỷ nữa. mày quá. Suýt nữa thì ta đã hiểu lầm rồi. Ôn Nhiu thẻ lưỡi, toàn thân của nàng như phát sáng, nhất cử nhất động đều khiến Vương Tiểu Thạch đầu đến cả cõi lòng. Điều này ta chưa bao giờ nói với người thứ hai, chỉ nói với cả huynh. Nàng lúng nịu kéo áo Vương Tiểu Thạch. "Huynh phải hứa với ta, đừng nói cho người khác biết đấy." Tại sao ta lại phải nói cho người khác biết? "Cô nương, có thể nói cho ai?" Trên đời này cũng chẳng có ai Không muốn nghe chuyện như ta à, Nhưng ta sẽ nghe Vương tự tạch cười hoang mang Hoang mang trong tận quái lỏng Không được cười Ô nhu nhu nhuận miệng cười Vương tự tạch không cao lớn cho lắm Nhưng cũng cao hơn nàng một cái đầu Khi nàng cười Khuôn mặt tú lệ vô cùng biểu cảm phong tình Ta muốn huynh phải hứa Ta hứa sao Hứa cái gì Cái gì Huynh không được chối Ôn Nhu dậm chân giận dỗi nói Hứa với ta là không được nói ra Ta hứa với cô nương Ta sẽ không nói ra Không được Ôn Nhu vẫn không yên lòng Ta muốn Huynh thề Lúc này người đi đường Thật sự rất rảnh rỗi Người bên cạnh đều bị cuốn hút Bởi một câu chuyện khác Không hề để ý đến ồn nhu Và vương tiểu thạch Vương tiểu thạch đành thể ồn nhu nói chuyện với ta Vương tiểu thạch ta quyết không nói ra Hoàng thiên hậu thổ Trời và người đều chứng giám Đều nếu vương tiểu thạch trái lời sẽ như Chưa rứt lời ồn nhu đã đưa 5 ngón tay ngọc Ngà Bịt miệng của gã Dịu dàng nói Đừng nói nữa Vương tử thạch thấy nàng lại vui Treo nàng rằng Ê, xem cô nương kìa, vừa khóc vừa cười ăn 10 bát cháo. Ôn Nhu nhớ mày nói, thật là khó nghe quá đi. Vương Tiểu Thạch cười. Lời dễ thương cũng có, cô có muốn nghe không? Nói đồ ăn bền ngầm ngà. Nói vậy thì chẳng phải vậy, muốn khóc thì lại thành cười. Ôn Nhu khẽ vuốt tóc mai của Vương Tiểu Thạch. Tiểu Thạch đầu, chỉ có huynh là hiểu ta thôi. Nàng đứng gần gã. Hơi thở thơm tho Lan ra nhiều huệ vươn tay là chạm tới Nhưng cũng xa xôi như tận chân trời Vương thủ tạch bất giác kích động Im không được lắm lấy bàn tay của ôn nhu Nhất thời không nói được lên lời Ôn nhu kêu ôi một tiếng rút tay về Ây Sao tay của huynh lạnh thế Lúc này họ nghe tiếng quát tháo Của đường bảo nghêu trong đám động Tay của Vương thủ thạch đột nhiên Chuyển thành đỡ vai ôn nhu Ôn Nhu chỉ cảm thấy bị một sức mạnh dịu dàng mà gấp rút đẩy đi Khéo luồn trái lách phải vượt qua đám đông đến cạnh đường bảo nghiêu Nếu Ôn Nhu tự chen đi, e rằng cũng sẽ mất cả buổi Họ chỉ muộn thêm nửa bước, đường bảo nghiêu sẽ động thủ Mà hậu quả khi gã động thủ sẽ không thể tưởng tượng nổi Chú tiểu yêu cũng đứng bên cạnh đường bảo nghiêu Nàng không kiềm chế nổi cơn giận của họ đường Một trong những nguyên nhân chủ yếu Chính là đường bảo Nghiêu nổi giận Là vì nàng Bởi vì xung đột cho nên mới nổi giận Nguyên nhân xung đột là Chú tiểu yêu chọn một chiếc ngũ huyền ương Theo hoa trong tiệm bán mũ Trang trí hòa mỹ Ở giữa có một con phụ hoàng trong mây Miệng ngậm chuỗi ngọc Xung quanh tô điểm thêm lá ngọc Vị thúy Ngoài ra còn điểm suết trần Châu Nam Hải Trông thật lùng linh thớt thả Mà lại sang trọng tinh tế Chu Tiểu Yêu vừa nhìn đá thích ngạch. Nàng định mua nhưng mà tên thương nhân béo ú lại tỏ vẻ ngại ngần không muốn bán. Chu Tiểu Yêu tự ý, nghĩ mình không có tiền liền bảo: Người cứ ra giá." Lão chủ béo nhăn nhó mặt mày nói: "Sị khách quan thứ lỗi, tôi không thể bán chiếc mũ này." Chu Tiểu Yêu thấy lạ lùng. Tại sao ta không thể mua được? Có phải có người đã đặt trước rồi không Lão chú lắc đầu Chú tiểu yêu bắt đầu bực bội Không có ai đặt trước Tại sao người lại bày ở đây Sao lại không cho người ta mua chứ Bởi vì chiếc mũ này Là chiếc mũ đẹp nhất của chúng tôi Cô nương thực sự rất tình mắt Lão chủ nhăn nhó Cho nên chúng tôi càng không thể bán Vậy thì thật lạ lùng Đưa bảo nghêu đứng ra cái Dùng cho chú tiểu yêu Người tính mắt thì không thể bán Nếu không tính mắt Thì có thể bán được sao Xin lỗi Bởi vì phàm là những món hàng tốt nhất Trong tiệm chúng tôi đều phải giữ lại Cho một người Chẳng lẽ người này mua tất cả Các món đồ ở trong tiệm hay sao Chú tiểu yêu tò mò Không phải Mà là chúng tôi tặng cho người đó Chẳng lẽ các người can tâm tình nguyện Làm vậy sao Không có cái gọi là can tâm tình nguyện Lão chủ dầu dĩ nói Chẳng lẽ chúng tôi còn có sự lựa chọn nào khác sao Người đó là Đương Kim đỉnh đỉnh Đại Danh Nói chờ xong Chỉ thấy bốn thanh niên to khỏe nhanh nhẹn Thiêng một cái kiểu Đến đâu người người cũng giạt ra Lão chủ lo lắng nói Mau đặt mũ xuống Người đó Ê đại gia đến rồi Chu tiểu yêu nói Chính là hắn sao Lão chủ vội vang gật đầu Đường Bảo Nghiêu giữ vai ông chủ gần giọng hỏi Hắn là ai? Lão chủ không thoát được Chỉ đang trả lời Thành đại gia chu tiểu yêu và đường Bảo Nghiêu đưa mắt nhìn nhau Đều không hẹn mà buộc miệng Vô tình Ngoã tử có nghĩa là gạch ngói Chú thích thứ 2 Ở đây câu nói là hai câu trong chiêu bài khiển hoài của Đỗ Mục Ở đây tác giả đảo ngược thứ tự của hai câu thơ Vốn dĩ và là lạc phách giang hồ tái tiểu hành Sợ yêu tiêm tế trưởng trục kịch Thơ dịch rằng Vơ vẩn sông hồ ngơ ngã say Lâng thon bé nhỏ nhẹ trong tay Kết thúc phần đọc của ngày hôm nay Hẹn gặp lại quý vị vào chương tiếp theo Của bộ nhất nộ bản kiếm gia thế chúc quý vị và các bạn ngủ ngon